dưỡng trồn thành hậu tà mỉ lánh đế ôm ngu yêu túi mộng khinh cuồng chương 62 phối sống tờ các bạn đang nghe chuyện tạiuyện aoaudi chấm thì ra thập Tam Vương ra huyện Lăngong trong truyền thuyết người mà khiến cho mọi người trong cung vừa nghe đã thấy đau đầu liền chính là cái bộ dạngg này a tướng mạo quả là không tồi Chỉ là trên mặt đều là vẻ kiêu ngạo nên vừa nhìn liền biết Đây là hạng người tính khí nóng này không an phận Làm thế nào hai gương để trông mặt mũi không sai biệt lắm Cá tính lại hoàn toàn không giống nhau Hơn nữa nhìn thấy thiếu niên trước mắt vào giờ phút này Một tay đang tốn lấy mình khó chịu muốn chết Vì vậy, đồng nhạc nhạc lập tức xáy xua thân thể phản đối. Mẹ nó, hốn đàn, thả ta xuống. Thiếu niên này, tướng mạo cũng đẹp mắt, nhưng làm thế nào lại không hiểu lễ phép như vậy? Lần đầu tiên gặp mặt liền bắt nàng như vậy, khiến nàng cảm thấy chán phép. Nghĩ tới đây đồng nhạc nhạc vừa hung hăng quấn đồng thân thể Muốn tránh thoát khỏi sàng buộc của thiếu niên Mặt khác nàng hung hăng chừng mắt nhìn thiếu niên trước mặt để tỏ vẻ phản đối Dù sao Từ sau khi đi tới triều đại này đến giờ Đồng nhạc nhạc luôn được vị đế vương trẻ tuổi quyền lăng thương hết mực sủng ái Chưa từng chịu qua khuất ngục như vậy Mẹ nó Mặc dù hiện tại nàng là một con trồn Nhưng trồn cũng có tôn nghiêm của trồn Giận Đối với vẻ mặt đầy tức giận của nồng nhạc nhạc Sau khi huyền lăng phong chỉ một tay tóm được con tiểu điêu này nhi Liền sùng ánh mắt tìm tòi nghiên cứu Chăm chú đánh giá con tiểu điêu được hoàng hương sủng ánh này đến đây đi Phải biết rằng Hoàng Hương hắn nhiều năm như vậy cho tới bây giờ đều không thích thần gối với bất kỳ động vật nhỏ nào. Tại sao lúc này đột nhiên lại nuôi một con tiểu điêu nhi? Ban đầu khi nghe cung nhân bẩm báo, hắn còn có chút không dám tin đâu. Cho nên, khi nhìn thấy con tiểu điêu nhi này vượt vào đến ngự thư phòng, liền chạy thẳng tới trong lòng Hoàng Hương. Huyền Lăng Phong đúng là sinh ra hứng thú thật lớn. Hiện nay nhìn một cái, đôi mắt lập tức sáng ngời. Chập chập chập, không ngờ quả thật là con Phượng Hoàng Điêu trong truyền thuyết đã biến mất trên trăm năm. Huyền Lăng Phong mở miệng, mặt mày đầy niềm vui bất ngờ. Ban đầu lúc mà nghe được hoàng huyên của mình có sủng vật là một con phượng hoàng điêu, hắn còn không tin. Dù sao, phượng hoàng điêu đã biến mất trên trăm năm, làm thế nào mà xuất hiện được? Hiện tại đã nhìn thấy, chỉ thấy tiểu tử kia trên tay mình. Toàn thân lông trắng như tuyết cực kỳ mềm mại, tứ chi nắn tốn, thân hình thon thả. Tài hình tam giác, canh miệng nho nhỏ, một đôi mắt đen lúng liếng phản phất như màu đen của mã não thạch, rất đẹp. Chỉ là thu hút ánh mắt của người ta nhất, có lẽ chính là ấm ký hỏa xiếm trên trán kia. Một dấu ấm đỏ như lửa, nằm ở giữa chán trắng như tuyết, rất là trói mắt. Cũng khiến cho này con Phượng Hoàng Điêu trước mắt vốn đã dễ thương không thôi Lại tăng thêm vài phần đặc biệt và tôn quý Càng nhìn, Huyền Lăng Phong càng thích Ha ha, Phượng Hoàng Điêu này vóc sáng thật đáng yêu Nếu hiện tại là Phượng Hoàng Điêu đã biến mất hơn trăm năm Hoàng Nguyên Ngươi Con Phượng Hoàng Điêu này Có lẽ chính là con Phượng Hoàng Điêu duy nhất trên thế gian này. Để ta nhìn xem, Phượng Hoàng Điêu này rốt cuộc là giống cái hay là giống đực. Nếu mà mang đi phối giống, sau này khẳng định sẽ sinh rất nhiều Phượng Hoàng Điêu. Huyền Lăng Phong vừa nói, một bên vừa vạch đi cái đuôi đang che mất hạ thân đồng nhạc nhạc. Phải biết rằng đồng nhạc nhạc nói như thế nào cũng là một cô nương. Cho nên, sau khi huyền lăng phong dùng một tay sách nàng, nàng theo bản năng của cách đuôi lại che kín dưới thân mình. Bị thiếu niên đáng xét trước mắt này sách lên, đồng nhạc nhạc đã chịu đựng cố kìm ném khi bị lăng nhục. Hiện nay, khi nghe thấy lời nói của thiếu niên này, đồng nhạc nhạc càng nổi cáo. Mẹ nó, phối giống, tự như vậy chỉ dùng cho động vật, lại dùng cho nàng quả thực là một sự sỉ nhụt lớn. Mẹ nó, ngươi mới đi mà phối giống, cả nhà các ngươi đi mà phối giống.